Truyện hành hành giới thiệu cùng bạn đọc. Chuyện ngắn Đêm vắng trích trong tiểu thuyết Dung nhan người quá phụ của Nguyễn Ngọc Ngạn. Qua hai dạng đọc hồng đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc nền do trí tài phụ trách. Trưởng đến trụ sở Ủy ban xã Lúc trời đã về chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt. Nhìn sang phòng họp, thấy số người tham dự chưa đông. Trưởng đứng lút vào bóng mát dưới gốc cây bàng trước cửa văn phòng hành chính, mắt nhìn lơ đãng sang phía trường học, đang vang lên những tiếng ê a tập đọc của một lớp phổ thông cấp nhỏ. Đứng một lúc, toan bước lên thềm vào văn phòng tìm chủ tịch Na thì có người đàn bà chạc tuổi sắp xỉ 50, bằng ngang mảnh sân, tiến nhanh lại gật đầu chào và lên tiếng. Cậu Trường khỏe à? May quá, à, phiền cậu một tí ạ. Nhận ra người quen, Trường vui vẻ chào lại. Bác Ngô, bác gia chủ sở có việc gì đấy? Người đàn bà lam lũ vội bỏ nón xuống chân, lôi trong túi áo tờ giấy học trò gấp làm tư mở ra rồi thở dài bảo Trường. Dạ, tôi có tí việc cần trình với ủy ban ạ. Nói ra thì xấu hổ cậu ạ. Thật là bác áo cho người xem lưng, nhưng mà nhịn thì không được. Nhà tôi cứ nhất định là bắt tôi phải đem cái lá đơn này ra xin ủy ban giải quyết. Đơn này là do chính nhà tôi viết đấy. Đây, đây ạ, ờ, nhờ cậu đọc lại giúp xem là viết như thế này thì là có thuận không ạ? Trưởng đỡ lấy tờ giấy và hỏi. Thế bác trai đâu mà không ra gặp ủy ban? Nhỡ người ta cần hỏi gì thêm chăng? Ông nhà tôi thì cậu còn lạ gì. Từ ngày bị bị cưa một chân đi lại khó khăn lắm. Ờ cậu cậu làm sao cậu nom hộ tôi tí, cần sửa chữa chỗ nào thì tôi tôi cầm đơn về, còn cậu thấy được thì tôi nộp ngay chỗ ủy ban. Trưởng cúi xuống nhẩm đọc và nhíu mày theo nội dung của lá đơn. Thịnh An, ngày 29 tháng 8 năm 1969. Kính trình ủy ban hành chính xã Thịnh An. Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Văn Ngơ, nông dân, hiện cư ngụ tại xã Thịnh An. Làm đơn này kính trình ủy ban cứu xét cho tôi và gia đình tôi một việc như sau. Nguyên cách đây 4 tháng, ủy ban có bố trí ông Lê Đắc Khang, công nhân xí nghiệp sông lô sơ tán 2 đến ở nhờ nhà tôi. Lê Đắc Khang là đoàn viên thanh niên và là thợ bậc 3 của xí nghiệp. Qua theo dõi nhiều ngày, gia đình tôi đã phát hiện việc ông Khang hủ hóa với con gái tôi là Nguyễn Thị Cúc. Đêm hôm 23 rạng ngày 24 Tháng 6 vừa qua, chúng tôi đã bắt được quả tang Lê Đắc Khang nằm với con gái tôi tại kho rơm trong chuồng bò hợp tác xã. Việc này có hai nhân chứng cùng đi với chúng tôi là bà Đặng Thị Ngát và ông Đào Văn Nhân, sẵn sàng ra tố giác với ủy ban. Con gái tôi là Nguyễn Thị Cúc, hiện đã có mang và bụng càng ngày càng nhỡn. Kính xin ủy ban có biện pháp kỷ luật Lê Đắc Khang và trước mắt bắt Khang phải cưới con gái tôi thì tôi vô vàn đỗi ơn ủy ban. Trong khi chờ đợi ủy ban minh xét, kính xin ủy ban nhận nơi tôi lòng biết ơn chân thành. Kính đơn Nguyễn Văn Ngơ. Đọc xong tờ đơn, Trưởng ngẩn người đứng ngẫm nghĩ. Cô Cúc con gái bà Ngơ là một thiếu nữ khá đẹp trong làng mà Trưởng vẫn hay gặp. Việc một thiếu nữ chưa chồng mà chữa hoang chẳng phải là chuyện lạ ở làng này. Nhiều trường hợp còn động trời gấp bội lâu lâu vẫn xảy ra và người ta cũng chỉ bàn tán một thời gian ngắn rồi để chìm vào quên lãng. Nhưng việc cha mẹ viết đơn tố giác con gái có bảo thì đây là lần đầu tiên làm trưởng rất ngạc nhiên. Trưởng toan hỏi thêm chi tiết thì bà Ngư ngước lên hỏi trưởng: "À thế nào ạ? À, ông nhà tôi viết như thế thì có được không hả cậu?" Trưởng nhìn bà tội nghiệp, trao lại lá đơn cho bà và đáp: "Được chứ ạ, rõ ràng lắm ạ." Bác mang vào nộp đi. Nhưng mà hôm nay ủy ban bận họp bên trường học. Bác cứ đừng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.